Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 858-859 Gặp lại Thiếu Chủ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Nhị vị các chủ Nhất thời những tu sĩ khác Đều xôn sao Hai nàng vốn chưa công khai Thân phận của Lâm Hiên Lúc trước chỉ bảo Cần nginh đón một vị khách Quý nên đám đệ tử Đâu ngờ sự tình này Không ít để tự tưởng rằng hai mắt mình nhìn lầm vo vàng nhìn quanh. Cũng thấy các tu sĩ khác đều trởn mắt há mồm, rốt cuộc thiếu niên này. Có lai lịch gì mà sao hai vị các chủ lại cung kính đến như vậy? Các tu sĩ ginh ngạc không kìm được đem thần thức phát ra ra dò xét. Sau một lát nhất thời sắc mặt đại biến tu tiên giả nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ đây lão quái đại trưởng lão chân chính của bái hiên các? Các tu sĩ cấp thấp không nói nhưng các trưởng lão ngưng đan kỳ 8 9 phần đều rõ bao năm nay bái hiên các có thể thuận trèo mát máy. Phát triển nhanh chóng như thế, ngoại trừ hai vị tài năng của các chủ. Thì sau lưng còn có một thế lực khổng lồ chống đỡ. Xong là ai thì bọn họ cũng không rõ, nhưng hiện tại xem ra chính là. Lão quái trước mắt này Bất quá nhìn dung mạo đối phương còn quá trẻ Chẳng lẽ công pháp tu Luyện có hiệu quả chú nhân sao Sau khi kinh ngạc trôi qua phần lớn đám tu sĩ lộ ra vẻ mặt vui mừng Đương nhiên còn một số kẻ thì tâm tư trở nên lo lắng không thôi Được rồi, không cần đa lễ nữa Thấy các chủ thường ngày oai phong một cõi mà lúc này đang đứng cung Kính phục thì bên cạnh Lâm Hiên các tu sĩ khác đối với lão quái. Nguyên anh kỳ thần bí này thầm kính sợ. Kế tiếp hai nàng trước dẫn đường đưa Lâm Hiên tới đồng phủ. Sau khi những kẻ khác lui hết Lâm Hiên thở dài nói doanh nhi tâm nhi bao. Nhiều năm nay thật là khổ cực cho hai người. Đều là dựa vào hồng phúc của thiếu gia đặc biệt là do người để lại. Thánh Nguyên lệnh bái hiên các mới được như hôm nay lục doanh nhi mỉm. Cười nói. Thánh Nguyên lệnh. Nói vậy khi ta rời đi bái hiên cắt là do Bích Vân. Sơn chống lưng. Đúng vậy Thái Vư chân Nhân từng đích thân ra tay giúp đỡ đáng tiếc. Mấy năm trước Bích Vân Sơn đã rời đi. Nghe nói là đi Vân Châu Thiết. Lập Tổng Đàn mới lưu tâm ở một bên nhu thuận tiếp lời nên từ đó bái. Hiên cắt cũng gặp không ít phiền toái. Ồ, trên mặt Lâm Hiên lộ ra chút ngạc nhiên tổng đàn Bích Vân Sơn hắn. Từng qua phẩm chất linh mạch nơi đó cũng không kém, rời đi là vì... Nguyên do gì? Lâm Hiên sở dĩ còn quan tâm đến môn phái này chủ yếu là bởi vì tin tức... Của Âu Dương cầm tâm. Khi xưa hắn là tu sĩ cấp thấp đã được nàng chiếu... Cố rất nhiều đáng tiếc khi đó cũng chưa báo đáp nàng được bao nhiêu. Hiện nay trở lại Úi Châu không biết nàng có bình an không. Thiếu ra, người đang có tin tức gì khó hiểu cứ việc hỏi chúng ta. Lục Doanh Nhi mỉm cười mở miệng. Lâm Hiên có chút do dự, hắn định hỏi về tin tức Âu Dương trưởng Lão. Bích Vân Sơn nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút ngượng Ngùng không tiện mở miệng nên khẽ ho một tiếng các ngươi có biết. Nguyên nhân Bích Vân Sơn rời đi không? Tiểu tì không rõ lắm, đối phương không để lộ chút manh mối nào, nói. Đi là đi không biết là bên trong có ẩn tình gì hay không lục doanh. Nhi có chút bất đắc dĩ mở miệng. À thiếu ra, bao năm qua thực ra người đi tới nơi nào, ta cùng sư tỉ. Tìm kiếm khắp nơi mà không có chút tin tức. Lưu tâm rốt của không. Nhịn được sự tò mò trong lòng mở miệng hỏi. Ta vốn là. Hai nha đầu này vốn đã cùng hắn ký huyết khế chủ tứ. Mà chuyện này. Cũng không phải là bí mật gì. Lâm Hiên trọn trọng điểm giản lược nói. Ra. Tuy Lâm Hiên nói thoáng qua nhưng hai nàng nghe được thì mắt ngọc cũng. Mở to hết cỡ thiếu ra kinh lịch phong phú qua nhiều nơi như vậy đảo. Mắt trong tu tiên giới mấy trăm ngàn năm cũng không có mấy tu sĩ như thế. Trách không được hiện tại người đã tiến dai đến Nguyên Anh Trung. Kỳ! Chúc mừng thiếu gia mới hơn 150 tuổi mà đã tới cảnh. Giới cao vời này tin tưởng ngày sau sẽ thuận lợi phi thăng linh giới. Hai nàng liếc nhau lại đồng thời làm lễ. Không cần đa lễ như vậy, ta nhận lời chúc mừng là được Lâm Hiên cười. Lớn liếc nhìn hai nàng hai ngươi cũng không kém, mới 6-70. Năm cũng đã tới cảnh giới chúc cơ kỳ đại viên mãn, không bao lâu là có. thể kết đan. Có điều hai nàng nghe xong vẻ mặt lại có chút trầm ngâm nhiên lặng không? Nói, sao vậy? Lâm Hiên nhớ mày lên. Chúng ngô tì tư chất ngu đồn sợ rằng khiến thiếu gia phải thất vọng. Lục Doanh Nhi thở dài một hơi chầm chậm mở miệng. Khi ngưng đan hai người đã gặp bình cảnh. Thiếu gia nói không sai. Tư chất của chúng ta tầm thường có thể chúc. Cơ thành công đã là may mắn vô cùng. Nếu không gặp được thiếu gia sợ. Rằng đã biến thành xương khô trong mổ. Nhưng đến nay. Tu luyện nếu gặp bình cảnh. Ngoài cơ duyên cùng kiên trì nỗ lực cũng. Có thể dùng dược lực để đột phá. Chủ nào tớ nấy, phương thức tu luyện của hai nàng cũng có vài phần. Tương tự với Lâm Hiên chỉ ngắn ngủn 6 70 năm đã tới trúc cơ. Kỳ đại viên mãn. Nhưng tiên đạo gian nan, mỗi lần đột phá lên một cảnh giới mới, khó. Khăn càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo kỷ lệ bình, thường mà nói cứ chăm tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn thì cũng chỉ có. Một hai người kết đan thành công. Bao năm qua dựa theo dặn của Lâm Hiên, hai nàng đã thu thập được không? Ít đan phương thượng cổ. Với thực lực của bái hiên tác, hai nàng cũng. Đã thu thập được một ít linh dược có công hiệu đột phá bình cảnh. Nhưng liên tiếp phục dụng hai ba lần vẫn không thể tiến dai kết hợp. Tra duyệt trong điển tịch thượng cổ trong lòng hai nàng rõ ràng đời. Này hầu như không thể kết đan thành công Nghe đến đây lâm hiên khóe miệng lộ ra nụ cười bất quá chỉ là ngưng Kết kim đan yên tâm ta tuyệt đối sẽ cho các người được như ý Cái gì? Trong lòng hai nàng rúng động trên khuôn mặt thanh tú không? Hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc đến khó tin Với kiến thức hiện nay Cũng biết kim đan sao dễ kết thành như vậy Cho dù thiếu ra là tu sĩ, nguyên anh kỳ nhưng cũng không có thần thông nhịp thiên đến như vậy. Trừ phi thiếu ra không tiếc đại hảo tổn chân nguyên trực tiếp thi. Triển thần thông dịch kinh tẩy tuổi cho hai nàng nhưng làm vậy cảnh. Giới rất dễ bị tụt xuống. Hai nàng đang còn nghi hoạt thì lâm hiên phất tay áo một cái, một cái. Bình ngọc tinh xảo đã xuất hiện trước mặt. Đem nắp bình mở, Lâm Hiên rốc ra hai viện đan dược trắng noán như tuyết, thiên trần đan. Lúc ở tại yêu linh đảo Lâm Hiên đã luyện chế được một lô khi kết anh đã dùng rất nhiều nhưng vẫn còn lại một ít. Loại đan dược này công hiệu cơ hồ có thể nói là nghị thiên, nhớ năm. Xưa khi còn chưa có linh căn mà hắn dựa vào nó vẫn có thể kết đan. Thành công! Tư chất hai nàng tốt hơn hắn rất nhiều nên Lâm Hiên mới gióng sạc mở. Miệng như vậy, bao năm qua hai nàng đối với hắn trung thành tận tâm. Bảo vật nghịch thiên này tùy tiện xuất ra một viên cũng có thể khiến. Cho tu tiên giới tranh đoạt tới tinh phong huyết vũ, Lâm Hiên cũng không còn nhiều không dễ dàng lấy ra. Hai ngươi có biết đây là đan dược gì không? Lâm Hiên mỉm cười mở. Miệng hỏi, Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm đều cầm viên đan dược đưa lên trước mắt cẩn. Thần quan sát là các chủ bái hiên các nhãn lực của hai nàng cũng không phải tầm thường nhưng cũng không nhận ra đây là đan dược gì. Nhưng từ mùi hương cũng biết đan dược này vô cùng trân quý. Kiến thức tiểu tì vùng về xin thiếu ra chỉ điểm Lục Doanh Nhi đem. Đan dược đưa lên miệng, đảo lưới thử một cái. Nhất thời một luồng khí. Thanh sản xuất hiện từ đan điền, dược lực vô cùng huyền diệu. Đan dược này các ngươi đã nghe nói qua thiên trần đan. Thần sắc lâm. Hiên cung dung mở miệng nói. Cái gì thiên trần? Hai nàng vốn xuất thân linh dược sơn mà chỉ cần là tu sĩ ưu châu thì. Sao chưa từng nghe nói qua cái tên loại đan dược này? Vì tranh chấp nói mà vô số môn phái tu sĩ gây ra một hồi tinh phong. Huyết vũ, ngay cả cực ác ma tôn là ưu châu để nhất nhân cũng tham gia. Vào, nghe nói loại linh dược này có hiệu quả nhịp thiên chỉ cần là tu sĩ. Chúc cơ kỳ đại viên mãn sau khi phục dụng thì tám chín phần là sẽ. Ngưng đan thành Tông, Thiếu gia, đây thật sự là thiên trần đan sao? Lưu tâm ngập ngừng mở. Miệng nhưng sau khi nói xong, khuôn mặt thanh tú có chút sợ hãi, biết. Hỏi như vậy là có chút bất kính với thiếu gia. Lâm hiên thì không để ý làm gì, hắn biết nha đầu này chỉ là quá mức. Dũng động trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp ta sao có thể lấy ra giả? Dược. Có đan dược này tỉ muội các ngươi tuyệt đối kim đan đại thành. Thấy Lâm Hiên khẳng định như thế hai nàng đã yên tâm, liếc nhau rồi. Nhất tề cung kính dập đầu. Niềm vui tràn ngập trong lòng đối với chủ. Nhân lại càng vô cùng bội phục, loại bảo vật nghị thiên như vậy cũng dễ dàng cho hai người. Hai nàng thầm cảm kích không thôi, hận không. Thể vì thiếu ra mà sông vào núi đao biển lửa, dù có đem khế ước dày. Trừ kiếp này các nàng vẫn trung tâm đối với Lâm Hiên. Sau khi đem Linh Dược cẩn thận cất đi thời gian chừng một tuần trà. Trôi qua, Lục Doanh Nhi mới khôi phục lại sự bình tĩnh đa tả thiếu. Ra đáp ban thưởng tiểu tì còn có một việc muốn phiền người. Nói đi! Hiện nay bái hiên tắc bên ngoài thì bị thiên duyên hàng chống phá. Bên trong còn có mấy trưởng lão ngưng đan kỳ trong lòng có ruột tu vi. Tiểu tì cùng sư mũi thấp kém xin thiếu ra trợ giúp một tay. Muốn ta trực tiếp ra đồng thủ. Hai mắt lâm hiên khép hờ lại, khóe. Miệng khẽ nhích lên ý phủ ru. Ô ô.